Hồi thứ 980 Hát tinh Nửa tháng sau Dưới đáy âm dương quật Hàn lập ở giữa hai đại phong huyệt Hai mươi thanh phi kiếm màu vàng xoay quanh thân thể Đem vô số bơm bướm xung quanh chém thành từng mảnh nhỏ Tất cả đều biến thành từng làn hắc khí Mấy con bơm bướm này bất kể lớn nhỏ Toàn thân đen thui, Hai cánh quạt xuống dưới Liên xuất hiện từng đảo phong nhận nhỏ bắn tới Hàn Lập Nhưng tất cả đều bị phi kiếm màu vàng dễ dàng đỡ được Nhìn thấy lũ bương bướm, bướm lớp trước vừa chết lớp sau lại bay tới Tựa như vô cùng vô tận Hàn Lập sắc mặt trầm xuống Có chút không kiên nhẫn Hàn Lập đột nhiên đem túi linh thú bên hông lấy ra Đem tế giữa không trùng Nhất thời đóa đóa kim hoa từ trong túi chen chút bay ra tỏa ra bốn phương tám hướng Đúng là Hàn Lập đã sử dụng đến phể kim trùng Bơm bướm cùng phể kim trùng giao nhau liền rơi xuống vô số Rõ là đang ở vào thế hạ phong Hàn Lập thấy vậy liền đem hơn phân nửa phi kiếm thu lại Nhấp chân hướng tới huyệt đồng sâu bên trong bước tới Nơi này chính là đại phong huyệt Tất nhiên xung quanh hắc phong cuồng cuộn dị thường Cho dù thần thức hắn có phục hồi trở lại Thì cũng chỉ có thể tra xét xung quanh mấy chứng mà thôi. Bất quá thoát khỏi sự bao vây của đàn bương bướm, hắn cũng không cảm thấy lo lắng về việc này. Đại khái khi đi đến vị trí giữa phong huyệt, hai mắt hàn lập chợt sáng lên. Ánh mắt nhìn xuyên thấu hắc phong, đem toàn cảnh xung quanh nhìn rõ từng chút một. Sau khi nhìn thấy mọi vật xung quanh, hàn lập không khỏi kêu lên một tiếng, liền đổi hướng đi về phía đó. Sau khi đi tới khoảng 20 trượng, Hàn Lập khoát tay một khối bạch nguyệt linh thạch được bao quanh bởi linh khí màu xanh bay lên giữa không trung. Lập tức không gian xung quanh vài trượng được soi sáng. Dưới sự soi sáng của ánh sáng trắng ngà, một chiếc đầu lâu lớn đen nhánh được thảm vào thạch bích đối diện. Chỉ lộ ra một phân nửa, mà làm cho người ta kinh ngạc hơn nữa là tinh thạch âm bu phát ra hào quang chớp động. Từ bên trong bay ra không ngừng từng đàn bướm đen kịp. Điên cuồng bay đến tấn công hàn lập cùng khối bạc nguyệt linh thạch. Nhưng đều bị phệ kim trùng cản lại. Một lúc sau tất cả mương bướm đều bị rơi hết xuống đất. Nhưng khi vừa chạm vào mặt đất đều biến mất như chưa từng xuất hiện. Đã đến cái thứ ba rồi. Chẳng qua cái này có thể tự động mượn âm khí dùng huyến hóa thành âm minh Nga bay ra. Thật là có chút kỳ quái. Hàn Lập thì Thảo nói thầm một câu Trong lúc Hàn Lập đang cẩn thận đánh giá thì Hắc Tinh phía đối diện phun ra vạn đảo Hắc Mang Phúc! Một tiếng Hắc Mang hóa thành vài con bướm khổng lồ Những con bướm khổng lồ sau khi hiện thân lập tức dùng đôi mắt đỏ như máu hung hăng nhìn thẳng về phía Hàn Lập Chân mày Hàn Lập nhớn lên, ngón tay búng nhanh ra Lập tức một tiếng xếp nổ ra, một tia sét màu vàng bắn ra cực nhanh liền đem những con bướm không lộ chấn cho nát bấy. Cho dù những con bướm không lồ có gì cổ quái đi nữa, nhưng bị ít tà thần lôi khắc chế. Nên căn bản không có chút kháng cự nào cả. Sau đó hàn lập không chút do dự cách không trộp một chảo về phía tinh thạch. Một bàn tay màu xanh liền xuất hiện trộp về phía tinh thạch. Phanh! một tiếng động vang lên tinh thạch đã bị bàn tay chuột dính kéo ra khỏi thạch bích. sau khi tinh thạch bị lấy ra khỏi thạch bích, âm phong mãnh liệt xung quanh chợt yếu đi hơn phân nữa. những đàn bướm đen đang cắn xé cùng phệ kim trùng, thì hắc quang chợt lói lên liền biến thành hắc khí theo gió bay mất. hàn lập đối với mọi việc đan phát sinh đều xem như không thấy. hai khối tinh thạch phát hiện lần trước tuy không lớn bằng khối này. Nhưng đều được phát hiện trong phong huyệt Đi sâu vào trong cũng sẽ xuất hiện tình huống này Loại tình huống này lúc đầu Hàn Lập còn cho là kỳ Nhưng hiện tại thì không gây chú ý lắm Lại nói từ lần Hàn Lập tìm được lão già họ phú Được thêm một cái tử thần quang liền cùng với bạc giao di tách ra hành động Không có nàng đi theo Hàn Lập có thể phóng tay chân thi Triển toàn bộ các thủ đoạn của mình Mấy ngày gần đây Do đã tiến sâu vào trung tâm đồng quật, Trong lúc tìm kiếm thường xuyên đụng phải cao dai quý vật Nhưng dưới quy lực của phi kiếm và ít tà thần lôi đều bị giết sạch không còn một móng Thậm chí đề hồn thu Hàn Lập còn chưa sử dụng tới Nói về tốc độ tìm kiếm thì Hàn Lập chiếm toàn bộ ưu thế so với mấy người khác Mấy người kia tìm kiếm xong một nhánh thông đạo thì Hàn Lập đã sớm tìm xong hai nhánh thông đạo rồi Chẳng qua danh tiếng âm dương quật lớn như vậy, trước kia có rất ít cao dai tu sĩ tới tìm kiếm cũng có nguyên do của nó. Bọn họ đi sâu vào bên trong ngoại trừ tìm được vài thứ khoáng thạch bình thường và vài món pháp khí. Pháp bảo bị thư hại thì chẳng còn tìm thấy thứ gì khác. Riêng hàn lập do trong lúc đuổi giết một con quý vật cao dai. Trong lúc vô ý chạy vào trong đại phong huyệt, phát hiện một khối tinh thạch màu đen. Lúc trước hàn lập không có hứng thú tìm tòi Nhưng giờ đây hàn lập liền đổi ý Phải biết rằng nơi âm phong mãnh liệt, âm chi mã tuyệt không cách gì sinh tồn trong đó Hơn nữa khi đi vào sâu trong phong huyệt Dù cho có thêm tử thần quang và pháp lực bản thân hao tồn gấp bội Nên không ai giải gì đi ngược đãi bản thân đi vào trong đó Hàn Lập tự thì có ít tà thần lôi hộ thể và vạn năm linh dịch hồi phục pháp lực trong nháy mắt. Cho nên đối với nơi này không chút e ngại. Ngược lại đối với khối tinh thạch trong này lại sinh hứng thú, liền đi sâu vào bên trong tìm kiếm. Mấy khối hắc tinh thạch này Hàn Lập chưa bao giờ gặp qua mà ở trong điển tịch cổ cũng chưa bao giờ thấy nói đến. Mặc dù vừa nhìn vào thì rất giống hắc tùy toàn, nhưng xem lại thì một số bất đồng. Hắc tinh thạch độ cứng thua xa hắc tinh toàn. Bên trong cũng không phải chứa đựng ma khí. Mà tựa hồ là một loại âm phong cổ quái do âm huyệt tích lũy qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng lại ẩn chứa đại lượng âm khí. Loại hắc tinh thạch này không phải là vật tầm thường. Hàn lập tìm kiếm hơn 10 âm huyệt đến giờ mới tìm thấy 3 khối tinh thạch mà thôi. hai khối trước chỉ to bằng nắm tay. Cũng không có công năng biến hóa ra quý vật. Hoàn toàn không thể xách bằng vời khối tinh thạch lần này Hàn lập hai mắt híp lại dò xếp khối tinh thạch này Khối tinh thạch này không hề có chút phản ứng nào Sau một lúc lâu Hàn lập cũng giơ tay đem vài đạo phù cấm chế sán lên khối tinh thạch Sau đó lấy ra một hộp ngọc thật lớn bỏ khối tinh thạch vào Sau đó mới cất vào túi chứ vật Sau đó Hàn lập tìm kiếm đại phong quật này một lần nữa Xác định không bỏ sót thứ gì mới quay người rời khỏi trở về thông đảo bên ngoài Đi về phía trước mấy trăm trượng tiếp tục tìm kiếm trong một phong quật nhỏ Mà thông đảo càng ngày càng trở nên nhỏ lại Cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một bức tường băng che chắn phía trước tấm thạch bích Hàn lập thở dài bước tới trước vài bước tay nâng lên một đảo thanh mang đâm tới Phúc suy một tiếng thanh mang đâm vào thạch bích gần một trượng sau đó chợt ló lên rồi biến mất Hàn lập cũng không bỏ qua thời cơ, nắm tay liền đấm tới thạch bích một cái, đồng thời đem thần thức đảo qua trong vách tường một cái. Một lát sau, sau khi xác nhận bức tường không có cơ quan cùng cấm chế, hàn lập không chút do dự, liền xoay người bay lên không vào trong thông đảo vừa mới mở ra. Thông đảo vừa được dọn dẹp sạch sẽ nên tốc độ bay tự nhiên nhanh hơn gấp mấy lần. Tuy không biết âm dương quật này rốt cuộc lớn như thế nào, nhưng căn cứ vào các loại cao dai quý vật xuất hiện, nên Hàn Lập đoán mình đã sắp đến trung tâm động quật. Nhưng đến lúc này vẫn tuyệt chưa phát hiện được tung tích của âm chi mã, điều này làm cho Hàn Lập trở nên mất kiên nhẫn. Do gấp gáp luyện chế tam diễm phiến cho nên mới mạo hiểm thâm nhập vào nơi này, Hàn Lập không muốn mình tay không trở ra. Nguyên Anh Trung kỳ muốn đột phá sang hậu kỳ thì vô cùng gian nan Hàn lập mặc dù chưa có trải qua Nhưng cũng có thể tưởng tượng được Có thể tưởng tượng những người tiến dai vào chung kỳ ai không phải là kỳ tài ngút trời Nhưng mà để đột phá vào hậu kỳ thì cả thiên nam chỉ được có ba người Đại tấn Nguyên Anh tu sĩ hậu kỳ mặc dù nhiều hơn một chút Điều này là do Đại tấn có nhiều tông môn tu tiên hơn Nhưng cũng chỉ trong vạn người mới có được một người Cho dù Hàn Lập có điên phương bồi Nguyên Tông đột phá bình cảnh làm hậu chiêu Nhưng đối với việc mình đột phá vào Nguyên Anh hậu kỳ cũng không nắm chắc Hiện tại một khi đã xuất hiện thứ có thể làm cô đỏ Nguyên Anh bồi Anh Đan Tự nhiên Hàn Lập không thể nào bỏ qua Nếu mà lần này Hàn Lập không tìm thấy âm chi mã tuyệt Nói không chừng Hàn Lập sẽ tìm lão già họ phú cướp lấy phương pháp chế luyện bồi Anh Đan Tuy rằng vi vọng xa vời Chỉ cần có phương pháp luyện chế trong tay Hàn lập sẽ nghĩ cách ở nơi khác tìm kiếm âm chi mã tuyệt Trong thiên hạ âm khí tụ tập khắp nơi Không có khả năng chỉ có một cách âm dương quật này Hàn lập một bên phi độn một bên lạnh lùng cân nhắc Đột nhiên thần sắc hàn lập chợt động Ngưng thần nhìn về phía trước Chỉ thấy phía trước mặt hào quang chớp động Một đảo lục quang từ phía trước mặt bay tới Hàn lập không kịp suy nghĩ tay áo vung lên Một mảnh thanh hà bay ra Đem đảo lục quang bao vây lại Rồi kéo về phía dưới Hào quang mờ ảng trong lục quang chợt tắt Hiện ra một thanh tiểu kiếm màu lục Vẫn còn cắm một khối ngọc giản màu đỏ Hàn lập miếm môi đưa tay ra lấy ngọc giản trên thân kiếm xuống Sau đó tiện tay đem phi kiếm vứt lên không chung Thanh tiểu kiếm màu lục ngân lên một tiếng lượn một vòng về phía sau Và biến mất vào trong một thông đạo Hàn lập coi như không thấy Ngược lại cúi đầu đem thần thức đắm chìm trong ngọc sản Đã tìm thấy tung tích của âm chi mã tuyệt Thật đúng là tim tốt lành Một lát sau, Hàn lập trên mặt hiện ra nụ cười đem thần thức rút ra Tiếp đó Hàn lập đảo tay lấy một cái trận bàn màu trắng đặt trên lòng bàn tay Tay điểm vào trận bàn một cái Nhất thời thanh quang chợt lóe lên Trận bàn biến thành một mặt gương bóng loáng. Phía trên hiện lên bốn điểm màu khác nhau quang mang trước động. Hàn Lập nhìn qua các điểm vị trí, sau đó đem trận bàn thu lại độn tốc nhanh hơn gấp đôi bắn ra phía ngoài. Nửa ngày sau, Hàn Lập đi tới một nơi giao nhau của các thông đảo. Nơi này có hai người đang ngồi đối diện với nhau trong thông đảo. Một người là tên Đại Hán, người còn lại là Lão già Họ Phú. Viên tử Âu Châu thì đang trôi nổi trên đỉnh đầu lão già họ phú Nguyên lai là đảo hữu, ngươi đã phát hiện vật kia Hàn lập thu hồi độn quang, thở nhẹ một cách rồi hỏi Không sai, âm chi mã tuyệt đang ở trong thông đảo này Linh vật này rảo hoạt dị thường, một mình ta không thể bắt lấy được Đành phải ở nơi này canh giữ đời các vị Đạo hữu đến Tên đại hán cười hắc hắc nói trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn Rất tốt Chỉ cần biết nơi ở của linh vật thì hiện bắt được chỉ là sớm hay muộn thôi. Hàn lập mỉm cười gật gật đầu. Thường sư muội cùng với bạch đạo hữu ở cách nơi này hơi xa. Chúng ta hãy chờ thêm một lát. Đợi mọi người đến đông đủ thì chúng ta có thể nắm chắc hơn. Lão già họ phú đồng dạng trên mặt mang đầy vẻ vui mừng nói. Hàn lập nghe đến đó trong lòng liền thả lỏng liền ngồi xuống ngay tại chỗ. Ngồi đợi mấy canh giờ sau. H. Y Mỹ phổ cùng với bạch giao di cũng lần lượt chạy đến. Sau khi biết được tin tức đều vui sướng vô cùng. Ngay lập tức mấy người không chút trần chờ. Trước tiên tai lối vào bố trí mấy pháp trận đơn giản. Sau đó cùng bay vào hướng đông của thông đạo. Nhưng mấy người đều không biết. Bọn họ vừa mới rời đi không xa. Tại giao lộ một mảng quang chớp động. Sau đó liền xuất hiện ba cái thây khô đen thui. Mấy cái thây khô này lồng ngực trống trơn. Da bọc xương. Nhưng hai mắt màu xanh lục lạnh lẻo chớp động. Không chút cảm tình nhìn chằm chằm vào hướng bọn người Hàn Lập vừa đi. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phạm. Nguồn truyện. MC Hồi thứ 981. Thi làng. Mọi người đi dọc theo mặt đông thông đạo, vào từng đồng để tìm kiếm Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn Bình thường thì ba người tiến vào trong hang đồng thăm dò Còn những khác người khác thì bảo vệ cho thông đạo phòng ngừa âm chi mã nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng Không bao lâu, mấy người đã đi tới chỗ Đại Hán họ Nguyên phát hiện ra âm chi mã Đó là một hang đồng nhỏ không được lớn cho lắm Lúc này H. Y Mỹ Phụ và Bạch Giao Di Thủ ở bên ngoài. Hàn Lập thì cùng bọn người lão giả đi vào thám thính một lần. Người vừa đi vào, đã phát hiện chỗ lạ thường trong hang động, Âm phong cực yếu, thậm chí còn có một chút cảm giác ấm áp. Kết quả bọn họ phát hiện ngoài trừ một ít đất cát mềm mềm. Còn có vài khối khối nón ngọc nguyên quáng mở ngoặt. Quặng thô đóng ngoặt được chất đóng trong góc hang động. Mà trong không gian lưu lại một mùi thơm nhẹ nhẹ thơm ngát Hơi giống với mùi thuốc Lại giống như gỗ đàn hương Phản phất như là hỗn hợp của hai cái vậy Mà sau khi ánh mắt nhìn qua Còn có thể phát hiện một chút dấu vết vó ngựa lung tung Nhưng kích thước rút nhỏ đi mấy lần Đây đích thật là âm chi mã không sai Đi xung quanh mấy cái đấu chân hai vòng Rồi ngửi hương thơm trong không trung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 Chúng ta bây giờ, lão giả họ phú gật đầu, nhưng lời vừa mới nói một nửa, đột nhiên tiếng, oanh long long, chuyện đến, sau đó ba người dưới chân đồng thời bất ổn, cả cây hang động bắt đầu lay động, tiếp theo từng đợt tiếng đồng tượng như sóng to gió lớn từ bên ngoài huyệt động truyền đến, thanh âm phản phất như ở không xa. Ba người cả kinh lập tức liên quang trên người chớp đồng đồng loạt hóa thành ba đảo đổn quang bay ra khỏi nơi này. Trong nháy mắt mấy người hiện ra bên trong thông đảo. Vẻ mặt hai nàng đang giật mình nhìn về phía trước. Nơi đây chuyển đến từng tiếng từng tiếng bước chân một. Cũng không biết là đại quái vật gì. Không ngờ mỗi một lần đi lại làm cho cả thông đảo rung động. Đồng thời tiếng gào kinh người kia cũng là từ cùng phương hướng này chuyển đến. Hiển nhiên là do cùng một thứ phát ra. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không cần ai nhắc nhở, đều đã xuất ra pháp bảo của mình, sắc mặt ngưng trọng nhìn tới. Người khác bởi vì âm phong màu đen ngăn cản không thể nhìn quá xa. Hai mắt hàn lập sớm đã thoáng hiện lam quang. Thoáng cái thấy được ngoài trăm trưởng có một con quý vật. Kết quả hắn không khỏi hít một ngụm lương khí. Kia đúng là một con cử lang mở ngoặt. Sói lớn đóng ngoặt cả người mọc đầy lông xanh. cự lang này bốn chân chạm đất, cao chừng ba trượng. Đầu nó to như một gian phòng thật lớn. Một đôi mắt sói cực lớn đỏ như máu. Bốn móng vuốt sói lại đen thui sắc bén, tựu như lưới dao sắc vậy. Nhưng khiến cho hàn lập kinh ngạc chính là, cùng lúc trong miệng cử lang phát ra giống to, một đoàn thi hỏa màu xanh biết thỉnh thoảng phun ra. Ngẫu nhiên hai bên bức tường băng bị mấy cái lục khí này chạm đến Lập tức hiện ra từng cái ránh nông sâu không đồng đều Màu xanh ẩm hiện Rõ ràng là trạng thái bị hóa tan Thi lang Hàn lập trong đầu nhất thời hiện ra tên loại quý vật này Nhưng thi lang chính là loại quý vật bình thường Cho dù thân hình lớn hơn một chút Cũng tuyệt không có khoa trương như thế Khi lang này khổng lồ, căn bản vượt qua những gì điển tịch đã ghi lại. Hơn nữa trên người con sói này tản mát ra khí thế căn bản không phải quý vật bình thường có thể sánh bằng. Hàn Lập đang muốn mở miệng nhắc nhở bốn người còn lại. Nhưng sau khi xoay chuyển ánh mắt đột nhiên thấy trên đầu cử lang che đẩy một vật. Trong miệng không khỏi phát ra tiếng kêu kinh khỉ. Đây là... Linh Chi Mã. Cái gì? Hàn Hương vừa nói cái gì? Lão giả họ phú quay đầu, ngạc nhiên hỏi một câu. Phía trước đang đến đây là một quý vật lợi hại, âm chi mã cùng nó ở cùng một chỗ. Hàn lập trả lời phi thường ngắn gọn. Mơ chi mã? Vừa nghe nói thế mấy người còn lại nhất thời đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này rốt cuộc có thể mơ hồ thấy được thân hình khổng lồ của cử lang trong âm phong. Tuy rằng chưa thấy rõ ràng bộ dáng chân thực của cử lang, nhưng thân ảnh to lớn thế này lập tức khiến lão giả họ Phú đại hán trong lòng dùng mình, nụ cười trên mặt nhanh chóng thu lại, mặt Hắc Y mỹ phụ trầm trọng xuống, đột nhiên mười ngón lập tức bung ra, hơn 10 cái quang cầu màu trắng rời tay bắn đi. Nhưng những viên cầu này không có đánh về phía cử Lăng, ngược lại hướng nghiêng nghiêng bên trên vọt tới, nổ tung trên trời cao. Một vầng sáng chói mắt đã nhất thời đem một khoảng không lớn phía trước chiếu sáng rõ ràng dị thường. Hình dạng giữ tờn đáng sợ của cử lang kia hoàn toàn rơi vào trong mắt những người khác. Sắc mặt bốn người cũng không giữ được, nhất thời biến đổi. Bọn họ đều có lịch duyệt không giống người bình thường. Sự đáng sợ của con lang này tự nhiên liếc mắt có thể phán đoán được. Chẳng qua trong nháy mắt, bọn họ cũng đồng thời thấy được trên đầu thi lang có một thứ trắng trắng mơ hồ. Tuy rằng nửa thân dưới hoàn toàn biến mất trong đám lông xanh, nhưng cũng lộ ra một phần. Hoàn toàn là một cách đầu ngựa trắng trắng non non Một đôi mắt xanh biếc gắt gao nhìn chằm chằm mấy người Thấy vậy, mấy người cảm thấy buồn vui lẫn lộn Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng cho âm chi mã nhân cơ hội chạy mất Thi lang này đại khái là quý vật biến dị Mặc dù có chút khó giải quyết Nhưng chúng ta 5 người tu sĩ nguyên anh kỳ đánh chết nó cũng là chuyện dễ dàng Bạch đảo hữu Pháp khí của ngươi có thể phụ trách bắt lấy âm chi mã Lão giả họ phú nhắc nhở nói chục túi chứ vật bên hông Một cái tỏa liên trạng mở ngoặt tỏa Cái vòng Lấy vòng móc liền nhau gọi là tỏa Liên Cái xích Trạng Hình trạng mở ngoặt dáng bảo vật phát ra ô quang như một con chăn hướng cử lang phóng đi như một tia chớp Mấy người còn lại thấy vậy cũng đều ra tay Cổ tay áo hắc y mỹ phủ sung lên ba khẩu phi kiếm màu đỏ bay nhanh ra Đại hán thì điểm một chỉ vào ngọc bài trước người Bỗng nhiên từ giữa bay ra vài con bò cạp quái lạ có cánh đánh về phía trước Hàn lập há mồm nhẹ nhàng thổi một hơi Vài cây phi kiếm nhất thời linh quang đại phóng Hóa thành trùng điệp kim quang cuốn tới Cùng lúc đó Bạch sao di vừa lật bàn tay Một cái lưới tơ tầm một nửa trong suốt hiện ra trong tay Nhẹ nhàng sung lên Hàn quang lóe ra Lưới tơ tầm hóa thành một mảnh bạch khí hướng đầu âm chi mã trên đỉnh đầu cử lang trực tiếp chụp xuống Tuy rằng 5 người lần đầu tiên liên thủ Nhưng các bảo vật xuất ra Vẫn tạo thanh thế kinh người Mơ chi mã tựa hồ rất có linh tính Vừa thấy công kích này Sợ tới mức đem thân hình hạ xuống chút nữa thành nằm sấp Gắt gao ẩn mình ở trong lông sói Không còn lộ diện nữa Thi Lang thấy nhiều công kích vậy, hung quang trong mắt chợt lóe, tiếng gào dừng lại, mở rộng miệng, một cỗ lửa xanh biết phun ra không dứt, khoảnh khắc hóa thành một mảng sóng xanh ngập trời nghinh tiếp mấy cái pháp bảo. Nhất thời, Lục Diễm cùng pháp bảo va chạm cùng nhau dây dưa không dứt, vô luận phi kiếm của Hàn Lập hay bảo vật của mấy người còn lại, đều bị thi hỏa này ngăn trở mà không thể đến gần bên người cử Lang nửa bước. Chỉ có vài con bò cạp từ ngọc bài bay tới không thể tránh né. Bị lục diễm bao phủ nhất thời biến thành khói xanh. Có vẻ thi hỏa này uy lực thật không nhỏ. Vốn lưới tơ tầm đang chụp xuống âm chi mã cũng đồng dạng bị lục diễm nâng lên, không thể hạ xuống. Thấy tình cảnh như vậy, bạc giao di nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Bác giả tiểu cực cung vốn ở nơi băng thiên tuyết địa. Nàng này vô luận pháp bảo hay công pháp đều lấy hàn mở ngoặt. Lạnh đóng ngoặt thuộc tính là chính. Tự nhiên đối với thi hỏa này căn bản khinh thường một chút. Không chờ bọn người hàn lập có phản ứng gì. Nàng hai tay bấm độn niệm thần chú. Trong miệng quát một tiếng. Trên người chợt linh quang đại phóng. Một tầng hàn khí màu trắng toát ra ngoài. Một đoàn ánh sáng diễm lệ dị thường đem nàng này bao ở trong đó giống như thiên nữ trên sông băng vô cùng thước tha phiêu giật. Độ ấm không khí bốn phía nhanh chóng hạ xuống chỉ trong phút chốc. Hàn lập và lão giả họ phú thì hoàn hảo. Hắc y Mỹ vô cùng đại hán không kịp đề phòng. Nhìn không được dùng mình một cái. Cử lang tựa hồ cũng cảm thấy không ổn. Sau khi hít sâu một hơi bỗng nhiên trong miệng phun thi hỏa ra ngày càng nhiều. Cơ hồ cùng lúc đó, bạch dao di hé miệng ra đem chuôi quạt băng phun ra bên ngoài cơ thể. Xoay quanh một cây sau đó dừng lại ở trong tay. Cả người nàng hàn quang đại phóng nhắm ngay thi lang rồi nhẹ nhàng quạt xuống. Lúc này đây từ trong quạt gào thép. Đều không phải hoàng phong mà hàn lập đã thấy lúc trước. Mà là thứ cốt tuyết phong bay toán loạn hướng đối diện thổi tới. Xanh trắng hai màu ánh sáng đại phát. Nhất thời bao trùm ánh sáng của các pháp bào còn lại Tiếng từng trận bạo liệt Âm ấm, ấm Lại thỉnh thoảng từ hai loại ánh sáng va chạm truyền ra Thi hỏa do thi lang này phun ra thật đúng là sắc bén dị thường Gặp được băng thuộc tính thần thông chuyên môn khắc chế mình Không ngờ còn có thể không rơi xuống hạ phong chút nào Bạch giao di thấy vậy Trên mặt hiện lên một tia đỏ ứng, Đồng thời trong lòng buồn mực Quạt băng trong tay khẽ sung lên Lại lớn lên thêm nhiều lần Băng phong từ trong quạt Phun ra tự nhiên quy lực tăng lên nhiều lần Mà lúc này Bọn người lão giả đã từng thử sức qua Với thi lang một lần tự nhiên Sẽ không đứng nhìn bạch giao di Một mình cùng quỹ vật này đấu pháp Lập tức lão giả hướng tỏa liên trạng Lúc trước đã xuất ra điểm một chỉ Nhất thời trên tỏa liên Phanh Một tiếng Hỏa diễm màu đen tại trên tỏa liên ào ào nổi lên Sau đó tỏa liên nhoáng lên Huyễn hóa ra hơn 10 hỏa liên cách độc nhất vô nhị Khoảnh khắc hình thành một lưới lửa cực lớn hiện lên trên đỉnh đầu cử lang Hung hăng ép xuống Giống như là thiên la địa võng Mà trong miệng hắc y mỹ phủ lại lẩm bẩm Sau khi ba cách phi kiếm đỏ hồng run lên một trận Lại bỗng nhiên ba kiếm hợp nhất Hóa thành một cây cử kiếm dài hơn một trưởng Kiếm khí tung hoành hung hăng chém tới Đại hán họ nguyên sắc mặt không đổi vừa thu lại ngọc bài cầm trong tay Một cái hổ lô màu lam lại hiện ra trong tay Từ giữa phun ra một cỗ tử vù mở ngoặt xương mù màu tím đóng ngoặt nồng đầm dị thường chậm rãi hướng đối diện thổi đi Cũng không biết có thần hiệu gì Hàn lập mắt thấy mấy người còn lại suốt hết thần thông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 Thi lang này tuy rằng linh trí không cao Nhưng bản năng trời sinh của lang tộc vẫn có khả năng khiến nó cảm giác được nguy hiểm Lập tức quanh thân lục quang chợt lói Thân hình chợt rút nhỏ một vòng Tiếp theo bộ lông cứng sắn trên lưng một lần nữa dựng đứng lên Sau một tiếng gầm nhẹ Một chùm lục mang giày đặt bắn nhanh ra Bao vây tất cả năm người lại Lần này có chút ra ngoài dự kiến của mọi người Nhưng cũng không dám coi thường. Đều thi triển thần thông ngăn cản trùm lục mang này. Thế công trong tay tự nhiên trầm lại. Mà một chút trì hoãn này biến dì thi lang lại đột nhiên quay đầu một cái. Hướng lối vào bỏ chạy như điên. Lần này bọn người lão giả không khỏi sưởng sốt. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phạm. Nguồn truyện mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 982 Sát hồn ti Lúc này, hồng mang chợt lói lên một cây hồng châm quý gì hiện ra bên cạnh cử lang. liền lúc đó, phi châm hóa thành một đảo hồng tuyến đâm thẳng vào lục diễm hộ thể của thi lang. Phút một tiếng, hồng tuyến sắc bén gì thường đã xuyên thấu qua lục diễm. Cử lang kinh hãi Liều mạng cử động lang thủ mở ngoạn chân sói, nhưng vẫn bị hồng tuyến đâm xuyên vào cổ, rồi từ một cái xương sườn khác mà đâm ra ngoài, thi lang bị đòn đau, giống lên một tiếng giống to, từ bốn chân thi lang sinh ra những luồng hắc khí, rồi phóng đi cực nhanh, thoáng cách đã nhập vào trong âm phong, không còn thấy bóng dáng đâu nữa, đuổi theo. Chẳng biết ai hét lớn một tiếng trên người chúng nhân liên quang đại phát định sử dụng đồn quang đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, từ bên hung hàn lập bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu trầm thấp. Mơ thanh không lớn, nhưng sắc mặt hàn lập đại biến. Lật tay bắn ra mấy đảo kiếm khí màu xanh ngang dọc. Hung hãn đánh về một khoảng đất rộng hơn 10 trượng. Vài tiếng, uỳnh ầm ầm nổ ra trên mặt đất quang chợt lóe, mấy bàn tay người đen thui quý gì hiện lên. Ngón tay khẽ động đát làm cho mấy đảo kiếm quang văng đi dễ dàng. Cùng với âm phong mãnh liệt bên trong mơ hồ hiện ra ba bóng người khẽ lay động. Chính là ba cái thây khô mở ngoặt, xác ướp đóng ngoặt đã từng xuất hiện một lần trong giao lộ. Cũng không biết chúng nó có mưu đồ gì, lại có thể tránh được pháp trận ở cửa. Bám theo mấy người tới đây Mà vẫn khéo léo ẩm dấu không hiện Nhưng lúc đám người Hàn Lập muốn rời đi Thì một cái thây khô nhất thời sơ xảy để lộ khí tức ra ngoài Liền bị đề hồn thú trong túi linh thú của Hàn Lập phát hiện Mới bị bức phải hiện thân Những thây khô này tuy đều gầy đét hao hao nhau Nhưng chiều cao hình thể vẫn còn có chút khác biệt Với trí nhớ hơn người của Hàn Lập Tự nhiên nhận ra một con nhìn quen mắt dị thường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 Mà sự giật mình của Bạch Giao Di thì tự nhiên giống với nguyên nhân của Hàn Lập trên mặt hiện ra thần sắc kinh hãi. Sao vậy các ngươi cũng nhận ra những quỹ vật này à? Hiện tại mặt những cái khác đát trước tiên đuổi theo âm chi mã là việc quan trọng hơn. Hàn Đảo hữu, Thường Sư muội hai người các ngươi trước tiên lưu lại đối phó những quỹ vật này. Những người còn lại cùng ta đi truy đổi linh vật. Nếu để nó trốn được lần thứ hai, muốn tìm ra nó cũng không dễ. Lão giả họ Phú tuy cũng rất kinh ngạc với sự xuất hiện của ba cái thây khô. Nhưng một lòng vẫn muốn bắt được âm chi mã liền nói. Vì hắn nghĩ, bất kể là hàn lập và sư muội của hắn đối phó ba cách luyện thi quý gì hay là ba người bọn hắn đối phó con thi lang kia đều là không có vấn đề gì. Những người khác cũng không có ý kiến phản đối. Sau khi Hắc Y Mỹ Phủ lên tiếng đáp lại và Hàn Lập cũng gật đầu. Ba người lão giả họ Phú không chần chờ hóa thành độn quang bay vọt đi, trực tiếp đuổi theo Thi Lang đã biến mất trong âm phong. Sau khi Hàn Lập đem tinh hóa phi châm thu lại, liền cùng Hắc Y Mỹ Phủ đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn mấy cái thi khô này. Tuy rằng nguyên bản quý đạo thần thông quý gì gì thường Nhưng thi thể đã bị tịch tà thần lôi hủy diệt mà vẫn có thể tái hiện một lần nữa. Thật có chút khó tin. Vì vậy tuy ngoài mặt hàn lập thần sắc vẫn như thường, nhưng trong lòng tự nhiên tăng thêm vài phần cẩn trọng. Mỹ phụ thân là chứng lão cỡ U Tông. Với ma công yêu quý Tông Pháp hiểu rõ rất nhiều. Đồng giảng cũng không dám khinh thường những thây khô này. Tuy rằng cự kiếm màu hồng tỏa quang mang lóa mắt đang xoay tròn trên đỉnh đầu Nhưng nàng cũng không có ý liều lính ra tay Hai người hàn lập bình tĩnh như vậy Nhưng những thây khô đối diện nhìn ba người khác rời đi Lại kiềm chế không được Một con thân hình lớn hơn ở giữa bỗng nhiên đi nhanh về phía trước hai bước Cùng lúc hé miệng Một sợi tơ nhỏ màu cho phun ra Trực tiếp hướng Mỹ phổ bắn tới Muốn chết Sắc mặt mỹ phụ trầm xuống, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Tay áo bào rung lên, hơn 10 khối hỏa cầu liên tiếp từ trong tay áo bắn nhanh ra. Sau đó lại chỉ một tay lên cự kiếm trên đầu. Cự kiếm hư không bổ xuống một nhát, một đạo kiếm khí đỏ đậm hung hăng chém xuống. Hiện nàng nghĩ sợi tơ nhỏ này cùng lắm cũng chỉ là thi khí cô đọng mà thành. Hỏa thuộc tính công pháp vừa hay khắc chế được nó. Kết quả lại là một màn kinh người.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 sợi tơ không dừng lại chút nào, hướng tới người hắc y Mỹ phụ bay đến. Mỹ phụ thần sắc cả kinh cánh tay áo phất lên một cái, một cái tiểu thuận màu xanh hiện ra. Quang mang chớp động tiểu thuận này đã cuồng chứng lên gấp mấy lần trắng trước người Mỹ phụ. Cùng lúc đó, khẩu cử kiếm trong không trung chợt lói lên trực tiếp chém thẳng xuống. Linh lực pháp thuật có thể bị hấp thu nhưng lấy bản thể pháp bào công kích tuyệt đối không xuất hiện tình huống như vậy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 Các sợi tơ khẽ xoay chuyển, đang dầm dạp quấn chặt cử kiếm vào giữa. Tiếp theo một tầng giam cầm quý dị. Sở tơ hiện ra. Hồng quang vừa cùng quang tiếp xúc trên thân kiếm. Thì đều ảm đảm đi một chút do màu hồng chuyển thành màu đen hiện lên. Bộ dạng như đang bị làm cho uế Nữ tử họ thường cùng cử kiếm có liên hệ tâm linh, một chút chỉ thể hiện ra. Lần này, lòng hắc y mỹ phụ trầm xuống không đắn đo nhiều, đột nhiên vỗ túi chứa vật, một kiện bảo vật pháp luôn bàn xuất hiện ở trong tay, nhưng còn chưa chờ nàng tế xuất ra giải vây cho phi kiếm, thì chợt nghe thấy một tiếng sét đánh vang lên bên cạnh, kim hồ sáng chói bắn ra, vừa phản kích ở trên cử kiếm, tiếng sấm nổi lên, sợi tơ màu cho trong kim quang đứt ra từng khúc, cự kiếm lấy được tự do, cảm ơn hàn huyên đã trợ giúp. Mỹ phụ mừng rỡ vội tạ ơn Sau đó bấm quyết niệm thần chú Phi kiếm lập tức hóa thành ba đảo hồng mang bay trở về Nhập vào trong tay áng không thấy bóng dáng, Hàn lập một kích thay đối phương giải vây xong Cũng không cùng nàng này khách sáo Lại nhìn chầm chầm vào giữa không chung Chào mày Bởi vì thay khô đối diện gầm nhẹ một tiếng Sợi tơ màu cho nguyên bản đã bị đánh tan không ngờ ngưng ghét trở lại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 Còn có rất nhiều điều kiện không rõ nữa, mới có cơ duyên xảo hợp hình thành. Nhưng thi sát khí một khi hình thành, có khả năng bất tử mất diệt. Hơn nữa còn có thể hấp thu linh khí ngũ hành và chuyên làm ô ghế các loại pháp bảo pháp khí. Thực sự dị thường, là một trong những thần thông cao cấp nhất quỹ đạo. Về phần sát hồn ti, hắn tuy chưa từng thấy qua. Nhưng xem ra hẳn là dùng thi sát khí để thi triển thần thông loại này Thảo nào khó giải quyết như vậy Xem ra ngay cả dùng tịch tà thần lôi của hắn đánh tan vật này Cũng không cách nào diệt trừ tận gốc Khi hàn lập nháy mắt sắp thông suốt tất cả suy nghĩ Thì ba cái thây khô này đồng thời dối hai tay Từ mười ngón tay cong lại bắn ra Một sòng cho bụi theo đầu ngón tay bắn nhanh ra Hắc y mỹ phủ hít sâu một hơi Pháp luôn cầm trong tay thoáng cái suốt ra, đồng thời trong miệng niệm từng đợt từng đợt các âm thanh chú ngữ. Sau khi pháp luôn quay tròn trong không trung, bỗng nhiên bắn ra linh quang bảy màu hóa thành một màn ánh sáng đem cả hai người bao phủ lại. Linh quang bảy màu, pháp bảo Phật môn, hàn lập nguyên bản đang giơ tay lên, trong tay đã chớp đồng hồ quang kim sắc. Vừa thấy cảnh này, động tác trên tay không khỏi dừng lại mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. sát hồn ti này nhanh không gì sánh được. trong trước mắt đã đánh tới màn ánh sáng bảy màu, nhưng cuối cùng bị chắn ở bên ngoài, không xuyên qua được. hàn lập cũng không ngạc nhiên. công pháp Phật môn nguyên bản chuyên khắc chế quý đạo thần thông, sát hồn ti này cho dù sắc bén, nhưng gặp phải Phật môn linh quang cũng không có khả năng bài trừ được trong thoáng chốc. Trái lại, Mỹ phụ này thân là chứng lão ma môn mà lại có bảo vật Phật môn lại làm hàn lập cảm thấy ngạc nhiên. Ba gã thây khô thấy sát hồn ti nhất thời không có hiệu quả. Nhưng cũng không dừng tay. Ngược lại mười ngón tay rung lên một hồi. Lập tức vô số sợi tơ màu bạc biến ảo ra bốn phía. Tiếp đó tầng này kề tầng khác quấn trên màn ánh sáng bảy màu. Có ý đem hai người vây khốn trong đó cho tới chết. Hàn quang trong mắt hàn lập chợt lóe, hai tay trà sát đồng thời đưa lên Hai đảo kim hổ lớn từ lòng bàn tay phun ra kích ở trên màn ánh sáng Một tiếng, đùng, vang lên Một tầng điện võng kim sắc hình thành ở mặt ngoài Trong nháy mắt đem sợi tơ sắc cho bên ngoài đánh thành cho bụi Biến thành vô hình Ba cái thây khô thấy vậy, cũng không thèm để ý trong tay vẫn liên tục phun ra sát hồn ti mới cho bụi bị đánh tan lúc nãy một lần nữa ngưng kết lại thường đảo hữu hãy để ta ra ngoài hàn lập ngắn gọn nói tiếng sấm vang lên phía sau hắn đột nhiên hiện lên hai cánh màu bạc hắc y mỹ phụ nghe hàn lập nói như vậy đang kinh hãi muốn khuyên can thì thấy trạng thái kỳ dị của hàn lập liền lập tức nuốt lại lời muốn nói Từ một nơi trên màn ánh sáng, nhất thời nước ra ra một cái khe. Cùng lúc đó, hai cánh nhất đồng, hàn lập trong ngân quang không thấy bóng dáng Ba cái thây khô đã mở ra linh trí, thoáng cái vô ý thức dừng lại hoạt động trong tay, ánh mắt không khỏi nhìn xung quanh. Ngay một khắc sau đó, ở phía sau chúng mấy trượng, ngân hồ chợt ló lên thân hình hàn lập hiện ra. Ba cái thây khô không cần suy nghĩ, mười ngón tay bắn ra. Hơn mười đảo sát hồn ti bắn thẳng đến hàn lập Hàn lập căn bản không né Mà hé miệng ra ba đảo kim mang từ trong miệng liên tiếp phun ra Trực tiếp nhắm ba cái thây khô đánh tới Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC Hồi thứ 983 Ngân sĩ dạ xoa Lấy tốc độ mà nói. Hiển nhiên kim mang do hàn lập xuất ra so với hồn ti vẫn nhanh hơn một chút. Ngay sau đó ba tiểu kim kiếm đã cắm vào lồng ngực tam thi. Mà cùng lúc đó hồn ti cũng đã tới ngay trước mặt hàn lập chuẩn bị quấn lấy người hắn. Nhưng hàn lập lại quát khẽ một tiếng. Một tầng thất sắc quang mang hiện ra. Bụi ti đụng trúng quần sáng này nhất thời bị ngăn lại. Thất sắc liên quang. H. y Mỹ Phụ ở phía xa thấy cảnh này không khỏi sườn sốt Hàn lập sắc mặt không đổi lui xa khỏi Tam Thi Âm ấm Ba tiếng sét vang lên Ba thanh tiểu kim kiếm đồng thời bắn ra một đảo kim hồ mở ngoặt Tia sét Trong khoảnh khắc hiện ra điện võng vây lấy Tam Thi Hồ quang mở ngoặt Tia lửa điện nóng ngoặt bắn ra tứ phía Tam Thi một tiếng xin cũng không có Nhất thời thân thể trong kim hồ bảo liệt thành hư ảo Sau đó ba đảo hắc khí xuất hiện Ba đảo khí này vừa bị kim hồ đánh tan lại tiến hành tự dung hợp Tuy bị ít tà thần lôi kìm chế nhưng vẫn có khả năng tái sinh Giống như bất tử chi thân Hàn lập thấy thế thì những mày Đó mới chính là bản thể của luyện thi Không ngờ bọn chúng lại đem sát khí dung hợp thành một thể trong thời gian ngắn có lẽ khó có thể diệt sát chúng nó, chỉ nên dùng phép cấm chế tạm thời phong ấm chúng. Hắc Y mỹ phụ thấy Hàn Lập đắc thủ lập tức mừng rỡ thu lại quang mạc bay đến. Thấy tình thế như vậy liền lên tiếng đề nghị. Cũng chưa ổn lắm. Đám tà vật này còn không biết còn ẩn chứa thần thông quỷ gì gì. Cấm chế bình thường chỉ sợ không thể phong ấm được, hay là cứ làm cho xong thì hơn. Làm cho xong Mỹ phủ kinh ngạc còn chưa kịp hiểu ý tứ thì hàn lập đã vỗ vào túi linh thú bên hông. Một đảo quang bắn ra, xoay một vòng rừng lại trên mặt đất, hiện ra một hắc tiểu hầu. Đề hồn thú, đề hồn thú bị thi khí thu hút lập tức trở nên hưng phấn. Không chờ hàn lập ra lệnh đã hiện hình. Hướng về phía trước dùng mũi hừ một cái. Nhất thời một đảo hà quang từ mũi phóng xuất ra. Hà Quang đem cả kim hồ cùng hắc khí tất cả thu vào. Sau đó liền thu nhỏ lại rồi chui vào miệng để hồn thú. Đề hồn thú sau một hồi điên cuồng cắn nuốt, hai tay xoa bụng hưng phấn nhảy dựng lên tựa hồ vô cùng vui mừng. Mỹ phụ đứng bên kia thì há hốc mồm cả kinh. Linh thú có khả năng cắn nuốt linh hồn quý vật trên thế gian tuy không nhiều lắm nhưng không phải là không có.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 Hắn cũng không thu hồi linh thú ngay, suy nghĩ một hồi lại vấy tay một cái. Đề hồn thú lập tức lộn một vòng, Nhu Thuận ngồi xổm lên vai Hàn Lập. Đi thôi, không biết bọn Phú huyên truy bắt âm chi mã ra sao rồi. Hàn Lập liếc mắt nhìn H. y Mỹ Phụ, nhàn nhạt nói. Chắc cũng không mất thời gian lắm. Thi lang đã bị Hàn Hương đánh bị thương không thể đi quá xa. Hơn nữa còn có hai vị đảo hữu nguyên. Bạch Tương trở. Nữ tử họ thường cố gắng áp chế tò mò về đề hồn thú, mỉm cười đáp. Hàn lập khẽ cười, đang muốn nói tiếp bóng chấn động. Mỹ phủ đối diện đang mỉm cười cũng biến sắc. Hai người thất kinh nhìn nhau. Tay áo bào hàn lập run lên. Mỹ phủ cũng đồng tay vào túi chứ vật. Lật một cái lấy ra một cái trận bàn. Ký của nguyên đảo hữu đã biến mất. Thường đảo hữu, phần của ngươi thế nào? Hàn lập hít sâu một hơi, ngưng trọng hỏi. Ký mà ta hạ trên người Nguyên đảo hữu cũng đã biến mất, chẳng lẽ đã gặp chuyện. Nhưng chúng ta cùng bọn họ mới chia tay không lâu. H. y Mỹ phổ lên tiếng, vẻ mặt khó có thể tin được. Không rõ lắm. Có thể Phú Huyên gặp phải cường địch hay Nguyên đảo hữu bị cấm chế vây khốn. Có một vài cấm chế có thể ngăn cản pháp thuật của chúng ta. Hàn Lập Trấn định trả lời. Hàn đảo hữu đã nói vậy, hay là chúng ta mau nhanh quá đó xem sao. Theo tiêu ý mà nhìn, bọn họ hẳn là chưa đi quá xa. Hắc ý Mỹ Phủ có chút lo lắng nói. Hàn lập không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Sau đó hai người hóa thành hai đảo thanh quan bay về hướng thông đảo. Sau khi đi qua liên tục bảy tám thông đảo. Bay thêm mười sẵn nữa. Trước mặt hai người bóng trở nên sáng ngời. Phía trước không ngờ lại là một nơi trống chảy. Khắp nơi đều là khoáng thạch. Hai người cẩn thận đi tới, đồn tốc cũng dần chậm lại. Nhưng sau khi đi hơn trăm trường, khoáng thạch cũng dần biến mất, lại xuất hiện một quảng trường nhỏ. Ở giữa quảng trường mà một thúy lục cử trúc mở ngoặt. Cây trúc lớn màu lục. Đỉnh trúc phóng thẳng lên đỉnh đồng không thấy bóng sáng. Phía dưới lại bố trí một cự trận cơ hồ trải khắp quảng trường. Mà bốn phía lại có hơn 15 cột đá. Trên mỗi cột dùng xích sắt chói một hắc kiền thi mở ngoặt. Thầy đắc vô đen, cùng với dạng lúc trước Hàn Lập thấy qua giống nhau, tất cả đầu bị mổ bụng phanh ruột, mà khiến cho Hàn Lập cùng Mỹ phục giật mình chính là. Dưới Thúy Trúc xuất hiện một lục mao địa nhân mở ngoạn, quái vật lông xanh hình người, quái vật này ngồi tại đó, bàn tay đang kéo theo một thi thể không đầu, đầu thì đang cúi xuống nhai thứ gì, nhìn phục sức ăn mặc của thi thể rõ ràng là của Đại Hán Họ Nguyên. Cảnh lục ma quái vật còn có một quái vật to lớn, rõ ràng là cùng loại với thi lang lúc trước. Không ngờ được, trên tay của quái vật kia chính là đầu của đại hán họ nguyên kia. Giờ đã hoàn toàn vô hồn. Không còn một tia sinh mạng. Mà âm chi mã còn đang nằm bất động cảnh thi lang. Nhìn thấy cảnh này trong lòng hàn lập phát lạnh. Sắc mặt hắc y mỹ phụ tái nhợt.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 Mà trình độ kết thành một lớp dày đặc thế này. Kiện thi mở ngoặt. thầy khô đóng ngoặt lúc trước không thể sánh được. Mà hai kém này, một thì không ngừng bảo liệt vang liên tiếng oanh long long còn cái kia lại yên lặng đến kỳ lạ. Thoạt nhìn thì phú lão giả cùng bạc giao di đang bị nhốt tại đó, xem ra vẫn còn sống. Nhưng chỉ trong khoảng nửa khắc, ba gã tô sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ một chết hai bị bắt tuy hàn lập vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng sợ hắc y mỹ phụ mặc dù quan tâm đến tình hình của lão giả họ phú nhưng cũng biết đây không phải lúc thích hợp để cứu người sau khi nhìn qua cái kém sám nàng liền thu ánh mắt lại nhưng tay áo lại lơ đãng run lên đem phật môn pháp luôn cầm trên tay nhưng lục ma quái vật kia vẫn không để ý đến hai người chỉ tiếp tục quấy đầu ăn không ngừng sắc sắc Hai tiếng giòn giã vang lên, một cánh tay trên thi thể đã bị quái vật kéo xuống, thuần thuộc bỏ vào miệng. Nhìn thấy phần huyết nhục mơ hồ còn lại trên thi thể của Đại Hán họ Nguyên. Đồng tử hàn lập co rụt lại. Hai mắt nổi lên lam mang. Mà lúc này, đề hồn thú đang ngồi trên vai hắn lại phát ra tiếng thép bén nhọn. Cả bộ lông toàn thân sự hẳn lên. Gắt gao nhìn lục ma quái vật. Bày ra tư thế chiến đấu. Hàn lập thông qua minh hồn châu trong cơ thể. Khẽ cảm ứng được sự kích động của linh thú. Không ngờ hơn phân nửa trong đó là sợ hãi. Bồ ráng như gặp phải thiên địch. Hàn lập lại càng cẩn trọng. Lục ma quái vật vừa nghe tiếng thét của đế hồn thú. Động tác trong tay dừng lại. Sau đó. Sư. Một tiếng. Tàn thi của đại hán lập tức bay thẳng ra ngoài hơn 20 trường mới đập mạnh xuống đất. Hàn lập cùng Mỹ phụ thấy thế sắc mặt khẽ biến. Không ngờ khí lực quái vật này lại lớn như thế. Lục ma quái vật không chút hoang mang lẫn đầu đi tới. Lúc này hàn lập mới thấy rõ bộ dáng của nó. Lục ma quái vật này khuôn mặt xấu xí, phản phất như khỉ và vượn, nhưng khi nhìn kỹ lại khác xa. Răng nanh của nó không những dài hơn tất mà còn sắc nhọn vô cùng. Hơn nữa trên miệng quái vật đầy máu tươi. Đôi mắt ngân bạch lóe sáng phẳng phang như không có đồng tử Hình tượng quả thật vô cùng quý dị. Hơn nữa hàn lập lưu tâm ở chỗ Thân sau quái vật không ngờ lại loáng thoáng hiện lên hai khối thịt nhô cao Nhìn như hai cái bánh bao Lục ma quái vật nhìn hai người ánh mắt không ngừng đảo qua lại Sau đó nhìn chầm chầm vào đề hồn thú trên vai hàn lập Trên mặt lại lộ ra một biểu tình cổ quái Thoáng như kinh ngạc Lại giống như mê hoạt Đế hồn thú này bị lục ma quái vật nhìn chăm chú Cả người co lại Lông trên thân cũng không tự chủ trồng ngược lên Sau đó nó trực tiếp nhảy đến trước người hàn lập Hai tay vỗ vào trước ngực Hắc mang quanh thân đại phóng Thân hình phóng đại lên Trong nháy mắt Một con vườn lớn to hơn mười trưởng hiện ra Trên lưng mang đồ án huyết sắc áp quý vô cùng rõ ràng trong sống động như thực sự tồn tại vậy. Sau khi đề hồn thú biến thân. Lục ma quái vật tựa hồ cảm giác được điều gì. Thân hình bóng lùi lại vài bước đồng thời hai vai run lên. Phần phật, hai tiếng, hai cái bánh bao sau lưng vươn dài ra thành một đôi cánh. Ngân quang chói lọa. Ngân sĩ giả xoa. Hắc y mỹ phụ bật thốt danh xưng của lục ma quái thú. Đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ kinh hoàng. Sắc mặt hàn lập cũng trắng bệch.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 Lại được trời cho hai loại thần thông phong Thổ Hơn nữa chẳng những thân thể rắn chắc vô cùng mà còn tinh thông ảng thuật Một đôi vu đồng ngân mụt mở ngoạn Mắt bạc không tròng đóng ngoạn nhưng có thể khiến tu sĩ thần thức không đủ mạnh bị mê hoặc. Ngoan ngoãn chịu lệnh nó mà không biết Các tư liệu về ngân sĩ xả xoa nhanh chóng lướt qua đầu hàn lập Cứ mỗi lần nhận thêm một tin là môi hắn lại cắn chặt hơn Không ngờ sau ba tên kia lại có thêm hai người dẫn xác đến. Ta cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu năm không được nếm mùi huyết nhục tươi sống. Hôm nay có thể một lần ăn thống khoái rồi. Ngân sĩ xả xoa hay cánh sáng người vung lên. Không hề sợ hãi khí tức của đề hồn thú. Ngược lại còn nói một câu tiếng người. Nhưng lời nói lại vô cùng dị thường cơ hồ khác xa nhân loại. phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tắc Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC tiểupham.blogs.com Hồi thứ 984 Ngân Đồng Huyễn Thuật Hàn Lập nghe xong lời ấy Khóe miệng vô ý co lại một chút Bỗng nhiên đánh ra một phát Hai lưới kiếm chợt lóe sau đó bắn ra Mục tiêu chính là hai cái kém lớn màu xám trên không Sau khi biết quái vật trước mắt không dễ dàng giải quyết Hàn lập trong lòng lập tức tồn tại ý nghĩ cứu hai người ra trước Nếu là bốn người liên thủ lại Tự nhiên tần suốt thắng lời sẽ tăng nhiều Phía đối diện Ngân sĩ xạ xoa nhìn thấy cảnh này Thân hình tuy không động Nhưng khói miệng lại lộ ra một tia cười lạnh Trong ngân nhãn Quang mang kỳ lạ chợt lói lên Bỗng nhiên từ trên hai bụi kém Đều hiện ra một cái bàn tay lớn màu xám Chẳng ngang hướng hai đảo kiểm mang chộp tới Động tác cực nhanh không gì sánh được Hàn lập không kịp đề phòng Rốt cuộc làm cho hai thanh phi kiếm bị sát hồn ti hóa thành đại thủ giam lại trong đó Hàn lập mặc dù trong lòng cả kinh Nhưng cũng không hề hoảng hốt Thần niệm khẽ động Ở giữa hai bàn tay màu xám liền đột ngột vang lên tiếng sấm Ấm Ẩm ẩm kim quang chớp động Hai thanh phi kiếm phóng ra tịch tà thần lôi liền đem sát hồn ti đánh thành từng mảnh phóng ra tán loạn. trong nháy mắt liền từ bên trong phá khốn mà ra. nhưng là đúng lúc này từ giữa cái kén bay ra giày đặc sợi tơ xám nhiều tầng giày đặc chụp xuống. mà cùng lúc đó một cỗ khí xám cũng từ trong đại thủ tràn ngập ra khắp nơi lại lần nữa ngưng kết thành lưới. hai thanh phi kiếm trong lúc nhất thời bị vây rít tại trong đó.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 Hàn Lập sau khi liếc mắt tàn thi của Đại Hán họ Nguyên, rồi lại chỉ âm chi mã lạnh lùng nói. Đúng lúc này, đề hồn thu hóa thân là cử viên cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Phần lưng ác quý nổi lên đồ án huyết mang chói mắt. Cũng lộ ra vài phần ý tứ uy hiếp. Ngươi muốn vật nhỏ này đương nhiên có thể. Đem đồng bạn của ngươi thả ra. Tha các ngươi rời đi. Cũng không phải là không thể. Ngân sĩ xả xoa lại không chút do dự nói. Ngươi thật sự đáp ứng. Y Mỹ Phủ đã đem Pháp Luân Tế tới giữa không trung, nghe được việc này thần sắc trở nên vui vẻ. Thế nhưng Hàn Lập một lời cũng không nói. Ta đáp ứng những điều kiện như vậy, các ngươi lại chỉ cần đáp ứng ta một cách liền có thể. Các ngươi có thể rời đi nơi này, nhưng con linh thú này nhất định phải lưu lại. Ngân sĩ xả xoa vươn một ngón tay chỉ vào hắc sắc cử viên, ngân nhãn chuyển động vài cách nói. Hắc y mỹ phổ nghe vậy ngẩn ra cảm thấy thật ngoài ý muốn. Muốn lưu lại linh thú của ta. Ngươi nằm mơ đi. Hàn lập lại nở nụ cười lạnh. Vậy các ngươi cũng đừng đi đồng loạt lưu lại chỗ này làm thức ăn đi. Ngân sĩ xả xoa vừa thấy hàn lập cử tuyệt. Lập tức vẻ mặt dữ tờn trở mặt. Khóe miệng răng nanh bóng dài ra gấp đôi Đồng thời hai mắt phun ra vạn đảo Ngân mang bay tới Cẩn thận àng thuật của nó Từ giữa một cái kén xám đột nhiên Truyền đến lời nhắc nhở của lão giả họ phú Nhưng âm thanh lúc có lúc không hơn nữa Tùy thời tắc lén mà chấm dứt Những lời này hiển nhiên nói ra có phần đa buồn Ngân nhán trói mắt Cho dù hàn lập có được minh thanh linh mục Hai mắt cũng theo bản năng nhắm lại H. y Mỹ Phụ nhìn thấy cảnh này, tức thì bị một trận choáng váng, càng không thể không ngay lập tức nhắm lại hai mắt. Bất hào! Tại lúc nhắm lại hai mắt thì Hàn Lập liền thầm kêu một tiếng. Kết quả đợi hai người mở ra mắt ra thì quả nhiên hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên đại biến. Chẳng những quảng trường kén sám các thứ hết thầy không thấy bóng dáng. Bốn phía tất cả đều biến đổi là thành một vùng không nhận ra, ngân sĩ dạ soa càng chẳng biết nơi nào. Ảnh thuật dường như cấp bậc cũng không thấp. Hàn lập thì thảo nói, có thực sự là thấp hay không thấp cũng phải thử qua mới biết được. Hắc y mỹ phụ nhíu mày nói, nàng lo lắng lão giả họ phú hình như đã trở nên suy yếu gì thường, lại càng không muốn chờ đợi thêm nữa. Đột nhiên một ngón tay chỉ vào đầu Phật môn pháp luân, phúc phúc vài tiếng, pháp luân linh quang phóng ra. Mấy đảo thất sắc quan trụ tùy thời phun ra thoáng chốc bay vào giữa sương mù dày đặc rồi không thấy bóng sáng Nhưng dường như là một đi không trở lại, chút phản ứng cũng không có Hắc y mỹ phụ thần sắc trầm xuống Không kịp suy nghĩ nhiều tháo xuống túi linh thú bên hông Nhanh chóng hướng tới không trung ném đi Hai tay bấm một đảo pháp quyết Nhất thời trong miệng túi rung lên Từ bên trong phun ra một cỗ hào quang đỏ đậm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 Sau đó rực cháy bừng bừng Một biển lửa trong nháy mắt đã hình thành Bắt đầu hợp lại cuộn trào dâng lên mãnh liệt Mắt thấy Mỹ phụ hành động Hàn lập cũng không xuất thủ hay nói gì Mà nhân cơ hội này Mắt không biểu tình đánh giá khắp nơi Trong mắt hiện rõ vẻ bình tĩnh Tại trên cao mấy trượng một giải lửa hình thành trong nháy mắt Vốn bầu trời đang sám xịt chợt phong vân đại biến bỗng chốc trở nên đen như mực không nhìn thấy gì Ngân quang chợt lóe trong màn xương hiện ra một cặp yêu nhãn thật lớn Mỗi một cách đều sấp xỉ một trượng. Ngân quang bắn ra bốn phía Rõ ràng là vô đồng ngân nhãn của ngân sĩ xạ xoa Cũng không biết làm thế nào biến thành lớn như vậy Hắc hắc tiếng cười quái gì từ không trung truyền đến Sau đó giữa cặp mắt khổng lồ phun ra hàng loạt ngân quang từ trên xuống vừa lúc đánh lên phía trên biển lửa Một màn quý gì xuất hiện Nơi mà ngân quang quét qua bất kể lửa cháy bừng bừng hay là phi xà Trong một chiêu hết thảy đều biến mất Giống như tự nhiên bốc hơi vậy Biển lửa khắp nơi trong nháy mắt liền biến thành không có Nhìn thấy cảnh tượng khó tin như thế Hàn lập sắc mặt không thay đổi nhưng hắc y mỹ phụ sắc mặt đại biến lại xuất ra một đạo hồng sắc phi kiếm nhắm ngay ngân nhãn trên không chém tới liên tục nhưng giống như dã tràng xe cát nửa điểm tác dụng cũng không có lần này trong lòng của mỹ phụ trầm xuống hiển nhiên ảo thuật này rất lợi hại dường như còn vượt qua cả dữ liệu của nàng có thể trừ bỏ hay không một điểm nắm chắc nàng cũng không có lúc này trên không tiếng cười quái gì cứ tiếp tục không ngừng đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần giống như tiếng sấm nổ vang, mà cùng lúc đó ngân nhãn từng cách từng cách liên tục hiện lên mỗi một cách đều khổng lồ như nhau. Sau một lúc lâu, không chỉ bầu trời tràn đầy yêu nhãn thậm chí giữa bốn phía sương mù cũng chớp động nổi lên ngân mang, mà ngay sau đó tất cả yêu nhãn bỗng nhiên ngân quang chợt lói, đồng thời hình dáng đại biến hóa thành một loạt trăng lưới liềm. Tiếp theo giữa hắc khí bốn phía đồng thời truyền đến các trận vang to. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Phản phất như có quái vật gì sẽ từ trong xương mù mà phóng ra. Hàn huyên, ngươi có biện pháp phá bỏ thuật này không? Hắc y mỹ phổ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn xoay mặt hỏi. Nàng đã nghĩ kỹ lắm. Nếu ngay cả hàn lập thần bí gì thường mà cũng không cách nào khả thi thì không thể không tổn hao máu huyết thi triển bí thuật một lần rồi. Hàn lập không có lập tức trả lời nàng cái gì, mà trực tiếp nhất nắm tay lên. Một đảo kim hồ ầm ầm từ trên cánh tay xuất ra. Sau một tiếng nổ mạnh kim hồ chợt bắn ra, vừa lúc đánh vào những mặt trăng lưới liềm mới vừa hiện ra ở giữa sương mù. Kết quả sau một tiếng ấm vang, mặt trăng cùng kim hồ rút cuộc đồng thời bạo liệt ra. Các mặt trăng khác hầu như đồng thời đổ xuống vô số ngân quang. Bốn phía lại một lần nữa trở nên trói mắt gì thường Hắc y Mỹ phụ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, Không tự chủ được nhắm mắt lại Nhưng đời thân hình ổn định rồi Lại phát hiện chính mình đã lại một lần nữa xuất hiện ở trên sân rộng Hắc vụ trăng sao gì hết thảy đều đã biến mất không thấy Mỹ Phủ trong lòng thở phào một hơi Nàng lịch duyệt phong phú Đối với điều này cũng không có ngạc nhiên lắm Mà đối diện, ngân sĩ dạ soa đứng ở dưới Thúy Trúc phản phất cước bộ chưa đồng một cái Nhưng ở sau lưng một cái ngân sĩ lại từ phía sau dối ra che ở trước người Đúng lúc đem một đảo kim hồ trắng ở bên ngoài Hai mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm về phía Hàn Lập Mỹ phụ chú ý tới chính là Trên lục mao thủ trưởng của quái vật Không biết khi nào nâng lên một mặt hắc kính quay về phía hai người Kính không lớn nhưng toàn thân chớp đồng yêu dị ô mang Làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy toàn bộ tâm thần bị hút vào trong đó Thật sự là tà khí mười phần Ngươi có thể ở giữa àng thuật còn có thể tìm được vị trí của ta Điều này cũng có chút kỳ quái Ta có tà nguyệt huyến kính phù trợ Ngân đồng àng thuật uy lực tối thiểu cũng cường hãn hơn phân nửa Cũng không phải là nói thần thức cường đại có thể bài trừ Vừa rồi trong ảng thuật, ánh mắt của ngươi có chút cổ quái Chẳng lẽ tu luyện qua linh nhãn bí thuật đặc thù Ngân sĩ xả xoa trong miệng nhàn nhạt nói Ngân sĩ tùy ý vung lên kim hồ cũng bị dễ dàng bị đánh tản đi Hàn lập nghe xong lời này, lại cười lạnh một tiếng Căn bản không có trả lời ý kiến đối phương mà tay áo rung lên Nhất thời trong tay áo một tiếng thanh minh nổi lên Hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm như ông vỡ tổ không cố định bay ra. Hóa thành một đảo kim quang bay lượn trước người. Đồng thời sau lưng oanh một tiếng vang lên. Một đôi ngân bạch sắc vũ sĩ hiện ra. Hàn lập còn chưa ngừng tay. Sau khi hít sâu một hơi bỗng nhiên há miệng phun một hơi. Một khỏa tuyết bạch châu tử bị một đoàn tử hỏa bao vây bay ra bên ngoài cơ thể quay tròn trước người chuyển động không ngừng. Hạt châu vừa xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ quảng trường ở đây nhất thời nhiệt độ ngay tức khắc hạ xuống. Phản phất làm cho người ta như là ở giữa thế giới băng tuyết vậy. Lúc trước khi hàn lập xuất ra kiếm quang thì ngân sĩ xả xoa vẫn không chút lay động. Đến khi hàn lập sau lưng xuất hiện vũ xí thì quái vật này trên có một tia kinh ngạc. Viên tuyết tinh châu bị tử la thiên hỏa bao vây cũng xuất hiện sau khi hiển lộ ra một cỗ quy lực đáng sợ. Nó rốt cục nét mặt ngưng trọng hẳn lên. Hàn lập động tác còn chưa dừng, tiện tay đem túi linh thú bay tới giữa không trung. Một đàn kim sắc giáp trùng vù vù từ giữa túi bay ra, hóa thành một đóa kim vân phiêu phù ở trên không. Hai tay bấm pháp quyết bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng thất sắc linh quang. Đồng thời hai bàn tay lại một lần nữa vận chuyển một mặt tử sắc kính hóa thành một đoàn tử quang chậm rãi bay lên.